các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À chưa vội, đưa lão bùa cho tôi, mà lặng lẽ tiến vào bên trong căn phòng, nhìn một lượt. Khung cảnh căn phòng vẫn tàn hoang như lúc nãy. Hồng để khi bà ta nhìn vào sẽ không chút mảy may mà nghi ngờ tôi. Cuối cùng, bà ta cũng rút bên trong túi xách ra một lá bùa như mấy hôm trước và căn dặn y chỉ như vậy. Tôi tỏ vẻ mừng rỡ nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Kim lúc, tôi cảm nhận được sự khó chịu đang hằn trên khuôn mặt của bà ta, lộ rõ nhất là khi quay ra về. Bà ta cũng không thèm nói gì với hai đứa bọn tôi. Quả thực là mọi bí mật đang mỗi ngày được mổ xẻ rộng hơn theo cách của đám chúng tôi. Kể đó, hai đứa bọn tôi gắn lá bùa về chỗ cũ rồi gấp rút tới chỗ hai đứa kia đang đợi. Mặc dù cách không xa nơi tôi chọn, nhưng vì đường ngoan ngoèo nên mất khá nhiều thời gian bọn tôi mới tới được nơi hẹn trước. Trước mắt bọn tôi là một ngôi nhà khá cu kĩ, mang đậm phong cách cổ kính nằm giữa lòng thành phố sô bồ. Nó giống với những gì tôi tưởng tượng, còn là nhà thầy Pháp có khác. Xung quanh trồng rất nhiều cây lớn, phía ngang những cánh cây trông rất nhiều lồng chim đủ các loại, tất cả mang đến một vẻ gì đó đậm chất trốn tâm linh huyền thuật. Chỉ mới nhìn căn nhà thôi, cũng khiến cả đám chúng tôi ren rợn thêm mấy phần, Trương Chiê nói đến chuyện gặp ông thầy pháp này, nhưng cũng vì thế mà khiến cả đám thấy tò mò hơn. Đoàn tôi nhìn bản được kia rồi tiến đến gọi cửa. Lúc sau, thấy có một ông lão bước ra, bộ dạng khá chân chất, dáng vẻ khép nép nói: Các cậu là ai? Tìm đến đây có chuyện gì không? Thằng doanh nhanh miệng đáp, "Cho bọn cháu hỏi, ở đây có phải là nhà thầy pháp không?" Ông lão gật đầu, điểm đạm đáp, "Đúng vậy, nhưng mà các cậu tìm thầy pháp có chuyện gì không?" Vẻ mặt cả đám chúng tôi vui lên trông thấy khi nghe ông lão nói như vậy, không nghĩ ngợi mà đáp luôn. "Bọn cháu có chuyện muốn nhờ thầy giúp nên mới tới đây ạ." Ông thầy vội mở rộng cánh cửa ra, rồi dẫn chúng tôi vào bên trong. Sau khi tôi kể hết toàn bộ sự việc cho ông thầy nghe, ông liền lắc đầu và nói rằng không hề biết bà chủ trọ nào tên là Hoa. Kể cả khi nói đến chuyện linh hồn kia cần đứng giúp đỡ và cấp bách như thế nào thì ông thầy vẫn khăng khăng không biết và không muốn đi theo đám bọn tôi về trò. Cuối cùng, bọn tôi đành chấp nhận công cấp quay về. Ra đến đoạn đường chính, hai đứa kia xin phép quay về trước còn mỗi thằng doanh cùng tôi đi về trò. Cơn về tới nơi, hai đứa bọn tôi bắt gặp gã kia. Mặc dù gã trùng khăn kiến mít nhưng tôi vẫn kịp nhận ra trước khi mọi điều tồi tệ xảy đến. Tôi vỗ vai thằng doanh rồi cố nói rằng đó là gã ta. Gã ta như nhận ra rằng điều tôi đang nói với thằng Doanh vội nổ máy, đuổi theo hai đứa tôi. Gã bám sát hai đứa tôi rồi hét lên. Hai đứa kia, mau dừng lại đi. Không thì đừng trách tao. Mẹ kiếp. Đáp lại những từ ngữ khủng bố của gã ta, thằng Doanh cũng chắc tay kéo ga vun vút như kẻ không biết sợ. Hai chiếc xe máy kéo ga âm âm bám sát nhau đến nghẹt thở. Bên gã ta sẽ không dừng lại nếu bọn tôi cứ bỏ chạy mà không làm gì. Tôi liền nghĩ đến việc cắt đuôi gã ta. Bám chặt lại yên xe. Tôi hì hinh đôi z quét vào mặt đường đất, bụi bốc lên ngùn ngụt phà thẳng vào mặt gã ta, khiến gã chậm gã trong giây lát. Đến một khúc cua, thằng Doanh rẽ vào nhằm cắt đuôi gã. Cũng từ lúc đó, tôi ngoái đầu mấy lần, không còn thấy bóng dáng của gã nữa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi biết vừa thoát chết trong gang tấc. Một lúc sau, khi cả tôi và nó đang yên trí lòng vòng trên mấy đoạn đường khá quen thuộc, thì bỗng chuông điện thoại của tôi réo dắt vang lên. Tôi vội rút ra và khá hoang loạn Khi nhìn thấy đó là số bà chủ trò. Trong giây phút chưa biết còn nên nghe hay không, tôi để cho thằng doanh nhìn, nó vừa cầm xe vừa ngậm rồi nói. Chắc chắn là bà ta đang âm mưu gì rồi. Mày cứ thản lòng người mà nói thôi, mà nhớ bà ta có hỏi thì cứ nói là mày đi ở chỗ tao ngày mai mới về. Tao không chắc, nhưng tao đoán là bà ta đang muốn biết mày ở đâu để gọi gã kia tới đấy. Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bốc máy. Quả đúng là bà ta nói vu vơ mấy câu rồi có hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trấn tĩnh, nói tất cả những lời thẳng doanh vừa căn dặn để đánh lừa bà ta rồi cúp máy. Trập choạng tối, nó mới yên trí chờ tôi quay về phòng trò. Xong xuôi mọi chuyện nó mới quay về. Chẳng được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng xe máy rú tiến đến dãy trọ. Cùng với gã kia, tôi lấy hết dũng khí ngó qua cánh cửa đang hé thì nhận ra đó là thằng doanh. Nhưng lần này nó không đi một mình mà còn có một người ở đằng sau nữa. Tôi cố gắng mắt nhìn xem người đằng sau là ai thì kịp lúc phát hiện ra vẻ mặt của thằng doanh đang giật vui. Tôi dường như vui lây, mặc dù chưa rõ là chuyện gì. Chiếc xe bonbon bon tiến đến phòng tôi. Cách chừng 10 mét nữa thì tiếng thằng Doanh hào hức cất lên. Doanh, mày xem tao chờ ai nè? Tôi nhìn người nhìn dậy yên sau. Thì ra đó là thầy Cương. Thầy Pháp lúc chiều mà chúng tôi tìm đến. Tôi cứ nghĩ ông ta lòng dạ sát đá, bỏ mặt những lời bọn tôi nói. Nhưng cuối cùng thì cũng bị lương tâm cắn rứt và tìm đến đây. Tôi mừng dỡ chạy tới tiếp lời. May quá, cuối cùng thầy cũng tới. Cảm ơn. Ông thầy pháp cười một nụ cười bí hiểm rồi đáp, "Ý cậu là sao? Muốn bắt ma cũng phải chờ trời tối, chứ ban ngày bắt sao được?" Nghe vậy, tôi không nói gì, chỉ cười trừ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net